à bà la sư tử thống tôi barrihanda như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại ragaha Dương xá núi Gizaku khi sao Phật lúc bấy giờ du sĩ nida ở tại của nữ hoàng bà la dành cho du sĩ đoàn cùng với đại hội chúng du sĩ khoảng 3.000 người Gia chủ Sandhana Tán Đà Na Vào buổi chiều đi ra khỏi thành dương xá Để ý kiến Thế Tôn Rồi gia chủ Sandhana suy nghĩ Nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn Thế Tôn đang an lặng tình cư Cũng không phải thời để ý kiến chúng Tăng Vì chúng Tăng đang tu tập thiền đình Vậy ta hãy đi đến giường của nữ hoàng Udumbarika Dành cho du sĩ đoàn Để thăm du sĩ Nigrodha và gia chủ Sandana đi đến vườn của đứa hoàng Odumbarika dành cho du sĩ đoàn để thăm du sĩ Nicodam. Lúc bấy giờ, du sĩ Nicodam đang ngồi chế đại hội chúng du sĩ. Tất cả đều ồn ào nói chuyện, cao giọng lớn tiếng bàn về những phiếm luận vô ích như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính. Các câu chuyện hãi hùng câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về giải câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về dòng qua, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con. Câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông. Câu chuyện về anh hùng, câu chuyện bên đường. Câu chuyện tại chỗ lấy nước Câu chuyện về người đã chết Các câu chuyện tạp thoại Câu chuyện về hiện trạng thế giới Hiện trạng đại dương Câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu Du sĩ Nikrodha Thấy gia chủ sadana Từ đường xa đến Liền dặn hội chúng của mình Các tôn giả hãy giữ im lặng Các tôn giả chớ có làm ổn Đệ tử Samongotama Gia chủ sadana đang đi đến trong hàng đệ tử sa môn của Tamà. Các hàng cư sĩ mặc áo trắng, trụ tài viên sáng, gia chủ Sandana là một vị trong đoàn thể ấy. Các vị này ưa sự an tịnh, các vị này được sự huấn luyện trong sự an tịnh, các vị này tán thán sự an tịnh. Nếu được biết hội chúng này an tịnh, Sandana có thể đến đây. Khi nghe nói vậy, các vị du sĩ đều giữ yên lặng. Rồi gia chủ Sadhana đến tại chỗ của du sĩ Nikrodha Khi đến nơi, nói lên những lời chúc tùng, diễn thăm, xã giao Rồi ngồi với du sĩ nicroda Thật sai khác thay Khi các tôn giả ngoại đạo, các du sĩ này hồi hộp lại Quy tụ lại, ồn ào, cao giọng, lớn tiếng Họ sống bàn cải về những phiếu luận vô ích như câu chuyện về vua chúa Câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu Thật sai khác thay. Thí an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịnh mịch, xa vắng, ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tỉnh tu. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nicodama nói với gia chủ Sandana: "Gia chủ có biết không, Sa môn Gotama đàm luận với ai, đối thoại với ai, với ai đạt được tuệ trí? Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại."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 Này gia chủ, nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, chúng tôi có thể chở đứng ngay. Chúng tôi nghĩ, chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình không? Thế Tôn với thiên vị thanh tịnh hơn người, nghe được câu chuyện giữa gia chủ Sândada với du sĩ Nikrodha. Rồi Thế Tôn từ núi Gaya Kuta bước xuống đến vườn núi Dượn chim khổng tước bên bờ sông Sumagada. Khi đến nơi, liền đi qua lại giữa trời. Du sĩ Nikroda thấy Thế Tôn đi qua lại giữa trời tại vườn núi Dượn chim khổng tước trên bờ sông Sumagada. Khi thấy vậy, liền vặn dò hội chúng. Các Tôn giả hãy giữ im lặng, các Tôn giả chớ có làm ồn. Sa môn Gotama này đang đi lại giữa trời tại vườn núi Dượn chim khổng tước trên bờ sông Sumagada Vì tông giả này ưa an tịnh, tán tháng sự an tịnh Nếu biết được hội chúng này an tịnh Chúng tôi nghĩ Samungutama có thể đến đây Nếu sa Samungutama đến tại hội chúng này Chúng ta sẽ hỏi câu hỏi này Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế Tôn? Với Pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử? Với Pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được khuấn dạy, đạt đến tịnh lạc? Và xác nhận là căn bản phạm hành Khi được nói vậy Các vị du sĩ ấy giữ im lặng Lúc bấy giờ Thế Tôn đến tại chỗ du sĩ Nikroda ở Và du sĩ Nikroda nói với Thế Tôn như sau Bạch Thế Tôn Thế Tôn hãy đến đây Xin đón mừng Thế Tôn Bạch Thế Tôn Đã lâu Thế Tôn mới có dịp đến đây Bạch Thế Tôn Xin mời Thế Tôn ngồi Đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn. Du sĩ Nicroda lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Nicroda đang ngồi xuống một bên. Này Nicroda, quý vị đang ngồi bàn luận vấn đề gì? Vấn đề gì đang nói giữa quý vị thì bị dừng lại. Khi được nói vậy, du sĩ Nicroda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con thấy Thế Tôn đang đi qua lại tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước tến bờ sông Sumagada. Khi thấy vậy, chúng con nói: "Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi: Mà Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Giới pháp nào Thế Tôn huấn dạy các đệ tử? Giới pháp nào các đệ tử Thế Tôn được huấn dạy đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh?" Mà Thế Tôn, đó là vấn đề đang được bàn luận giữa chúng con thì được dừng lại khi Thế Tôn đến. Này Nikrodha, thật khó cho ngươi. Khi ngươi theo các kiến giải sai khác, cam nhận các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, theo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để hiểu được pháp nào ta huấn dạy các đệ tử của ta đạt đến lạc và xác nhận đã căn bản phạm hạnh. Này Nikrodha, hãy hỏi về tối khổ hạnh theo truyền thống của ngươi. Bạch Thế Tôn Thế nào là sự thành tựu của khổ hạnh, thế nào là sự không thành tựu? Khi nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liền lớn tiếng cao la: "Thật là kỳ diệu, thật là hi hữu, đại thần lực và đại quý lực của Sa môn Gotama. Ngài không đề cập đến giáo lý của mình lại đề nghị thảo luận giáo lý của người khác." Du sĩ Nikroda bảo các du sĩ ấy im lặng rồi bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, chúng con sống thuyết giảng về khổ hạnh, Xem khổ hành là căn bản Chấp trị khổ hành Mà Thế Tôn Thế nào là sự thành tựu khổ hành Thế nào là sự không thành tựu khổ hành Này Ni Ở đây có người tu khổ hành Sống lõa thể Sống phóng túng Không theo lễ nghi Liếm tay cho sạch Đi khất thực Không chịu bước tới Không nhận đồ ăn mang đến Không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình Không nhận lời mời đi ăn Không nhận đồ ăn từ nơi nội chảo Không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa Không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy Không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn Không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai Không nhận đồ ăn từ người đàn bà Đang cho con bứ Không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu Không nhận đồ ăn đi nguyên Không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đính Không nhận đồ ăn tại chỗ có rùi buông Không ăn cá ăn thịt Không uống nước nấu rượu men Vì ấy chỉ nhận ăn tại nhà Hay chỉ nhận ăn một miếng Chỉ nhận ăn tại bảy nhà Hay chỉ nhận ăn bảy miếng Dì ấy nuôi sống chỉ với một bát Nuôi sống chỉ với hai bát Nuôi sống chỉ với bảy bát Dì ấy chỉ ăn một ngày một bữa Hai ngày một bữa Bảy ngày một bữa Như vậy dì ấy sống theo hành tiết chế Ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần Dì này chỉ ăn cỏ lúa để sống Lúa tắc gạo lứt Ăn hộp cải ni nivara Ăn gia dụng Ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột dừng ăn cỏ, ăn phơn bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vì ấy mặt giải cai thô, mặt giải cai thô lẫn với các giải khác, mặc giải tẩm liềm đã quan đi, mặc giải phấn tảo yên. Mặt giải vỏ cây ti làm áo, mặt da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen. Mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Vì là người sống nhờ râu tóc, là người sống theo tập tục sống nhờ râu tóc, là người thường đứng, không ngồi, là người ngồi chỗ hở, sống theo hạnh ngồi chỗ hở một cách tinh tấn. Là người dùng gai làm giường, thường ngủ đằm trên giường gai. Sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớt che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời. Theo bà đâu nằm đấy, sống ăn các quét vật, theo hạnh ăn các quét vật, sống không uống các nước lành, theo hạnh không uống nước lành. Sống bục đêm tắm 3 lần, theo xuống nước tắm. Này Nikroda, nghĩ thế nào? Như vậy có phải là thành tựu các pháp khổ hạnh hay không thành tựu? Bạch Thế Tôn, như vậy là thành tựu các pháp khổ hạnh, không phải không thành tựu. Này Nikrodha, sự thành tựu khổ hạnh như vậy, ta nói rằng sẽ đưa đến nhiều loại cao quý. Này Dikroda, ở đây một vị khổ hạnh chuyên tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ này, vị ấy hoan tâm tư thỏa mãn. Này Dikroda, Vì khổ hành do siêu tu khổ hành Phát sinh quan hỷ Tâm tư thỏa mãn Này đi Nhiroda Như vậy là cấu quế cho người khổ hành Lại nữa này Nhiroda Vì khổ hành tu hành khổ hành Do khổ hành này Vì này khen mình chê người Này Nhiroda Vì khổ hành tu hành khổ hành nào Do khổ hành ấy khen mình chê người Này đi Nhiroda Như vậy là cấu quế cho người khổ hành Lại nữa này niê rô Vì khổ hành tu hành khổ hành Do khổ hành này trở thành mê say Nhiễm trước phóng vật Này niê vị tu hành khổ hành nào Nhờ khổ hành ấy mê say Nhiễm trước phóng vật Này niê Như vậy là cấu quế cho người khổ hành Lại nữa này niê rô Vì khổ hành tu hành khổ hành Do khổ hành này Được thọ lãnh cúng dường Cung kính danh dọng Do được cúng dường cung kính danh vọng thành quan hỷ tâm tư thỏa mãn này nicroda gì có hạnh tu hành cổ hành nào do cổ hành ấy được thỏa lãnh cúng dường cung kính danh vọng trở thành quan hỷ tâm tư thỏa mãn này đi như vậy đó là câu quế cho người cổạn lại nữa này đida người có hạnh tu hành cổ hành do cổ hành này được cúng dường cung kính danh vọng cho được cúng dường cung kính danh dòng nên khen mình chê người Này Niroda, người khổ hành, tu hành khổ hạnh nào do khổ hạnh ấy được cúng dường cung kính danh vọng, do được cúng dường cung kính danh vọng này nên khen mình chê người. Này Niroda, như vậy là cổ quý cho người khổ hạnh. Lại nữa này Niroda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh do khổ hạnh này được cúng dường cung kính danh vọng, do được cúng dường cung kính danh vọng trở thành mê say chấp trước phóng dật. Này Niroda, Người khổ hành tu hành cổ hạnh nào Do cổ hành ấy được cúng dường Cung kính danh dọc Do được cúng dường cung kính danh vọng này Trở thành mê say Chấp trước phóng vật Này ni rô Đa, Như vậy là cấu quế cho người khổ hành Lại nữa Này ni Người khổ hành tu hành cổ hành Phân biệt các thức ăn Món này thích hợp với ta Món này không thích hợp với ta Đối với các thức ăn không thích hợp thì cố ý từ bỏ đối với các thức ăn thích hợp thì nắm giữ tham đắm chấp trước không thấy các sự nguy hiểm không phân biệt chúng là không giải thoát thọ hưởng chúng. Này Niroda, như vậy là cẩu vế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Niroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nhưng vì mong mỏi được cúng dường cung kính danh vọng, nghĩ rằng các vua chúa sẽ cung kính ta. Cũng vậy các vị đại thần, các vị sát đế lị, các vị bà la môn, các vị gia chủ, các vị giáo chủ, các giáo phái Này ni như vậy là cấu quế cho người khổ hành Lại nữa, này ni rô vị khổ hành chống bán một sa môn hay bà la môn khác như sau Người này sống ăn uống đủ mọi thứ Như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhành cây xanh, hạt giống từ đốt xanh hạt giống từ chiếc cây xanh. Và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Ngài chúng tất cả dưới tầm xét, cấu phải bánh xe được gọi là quay hàng, và người ta gọi vị ấy là một vị sa môn. Này Nicôđem, như vậy là cấu quý cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nicôđem, vị khổ hạnh thấy một sa môn, thấy bà môn, được các gia đình cung kính kính trọng lễ bái cúng dường. Thế vậy, dễ nghĩ rằng các gia đình cung kính kính trọng lễ bái cúng dường, người sống ăn uống đủ mọi thứ. Các gia đình ấy không cung kính kính trọng lễ bái cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy, sanh tật đố ganh ghét đối với các gia đình. Này Nikroda, như vậy là xấu quý cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh trở thành người ngồi giữa công chúng. Này Nikroda Như vậy là cấu quý cho người khổ hạnh. Lại nữa, Này Nicodemos, người khổ khi đi giữa các gia đình để khất thực, không cho người ta thấy mình, như vậy là khổ hạnh của ta. Như vậy là khổ hạnh của ta. Này Nicodemos, như vậy là cấu quý cho người khổ hạnh. Lại nữa, Này Nicodemos, người khổ hạnh làm bộ có vẻ bí mật khi được hỏi, có chấp nhận việc này không? Tuy không chấp nhận nhưng trả lời có chấp nhận, tôi chấp nhận nhưng trả lời không có chấp nhận. Như vậy vị này cố tình nổi láo. Này Nicodama, như vậy là cấu ghế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nicodama, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận thì người khổ hạnh không chấp nhận. Này Nicodama, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nicodama, Người cố hành hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Niroda, vì người cố hành hay tức giận và ôm lòng oán thù, này Niroda, như vậy là xấu quý cho người cố hành. Lại nữa, này Niroda, người cố hành thường hay giả dối lừa đảo, tịch tố và hạ tiền, giả hoạc và ngụy trác, cứng cỏi và quá mà. có ác ý và bị ác ý chi phối, có tà kiến và tư tưởng cực đoan, chấp trước cái nghiệm tự thân. Cứn đầu và khó giải thoát Này Ni Kroda, Vì một người khổ hành Chấp trước kinh nghiệm từ thân cứng đầu và khó giải thoát Này Ni Kroda, Như vậy là cấu quế cho người khổ hành Này Ni Kroda Người nghĩ thế nào Sự thật là như vậy thì những khổ hành Có phải là cấu quế hay không cấu quế Bạch Thế Tôn Những khổ hành như vậy Thật là cấu quế Không phải không cấu quế Sự tình này có thể xảy ra Có người khổ hành có đầy đủ tất cả sự cấu quế trên Nói gì đến câu có cấu quế này hay cấu quế khác Này Necroda Ở đây người khổ hành xin tu khổ hành Nhờ tu khổ hành này vì ấy không quan hỷ Tâm tư không thỏa mãn Này Necroda Người khổ hành tu khổ hành này Vì khổ hành này vì ấy không quan hỷ Tâm tư không thỏa mãn Như vậy, vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nicodam, người của hành siêng tu cổ hành, nhờ tu cổ hành này, vì ấy không khen mình chê người. Như vậy, vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nicodam, người của hành siêng tu cổ hành, nhờ tu cổ hành này, vì ấy không mê sai không nhiễm trước, không phóng giật Như vậy vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này Lại nữa Này nhi Người khổ hành xin tu khổ hành Nhờ tu khổ hành này Vì ấy được cúng dường cung kính danh vọng Dầu được cúng dường cung kính danh vọng Vì ấy không quan hỷ Tâm tư không thỏa mãn Này nhi Người khổ hành Như vậy Vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này Lại nữa Này nhi Người khổ hạnh chuyên tu khổ hạnh, do khổ hạnh này, vì ấy được cúng dường cung kính danh vọng, do được cúng dường cung kính danh vọng, vì ấy không khen mình chê người. Này Nicodema, người khổ hạnh như vậy, vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nicodema, người khổ hạnh chuyên tu khổ hạnh, do khổ hạnh này, vì ấy được cúng dường cung kính danh vọng. Do được cúng dường cung kính danh vọng, vì ấy không mê say niệm trước phóng vật, này Nicodam, người khổ hạnh, như vậy, vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nicodam, người khổ hạnh siêu tu khổ hạnh, không phân biệt các thức ăn, món này thích hợp với ta, món này không thích hợp với ta, đối với các thức ăn không thích hợp, vì ấy không cố ý từ bỏ, đối với các thức ăn thích hợp, vì ấy không nắm giữ tham đắm chấp trước. Thấy các sự nguy hiểm phân biệt chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, vị ấy không nghĩ rằng vì bóng mỏi được cúng dường cung kính danh vọng, các vua chúa sẽ cung kính ta, cũng vậy, các vị đại thần, các vị sát đế ly, các vị bà Môn, các vị gia chủ, các vị giáo chủ các giáo phái. Như vậy Vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này Lại nữa, này nicroda Kroda khổ hạnh không chống bán Một vị sa môn hay bà la môn khác Người này sống ăn uống đủ mọi thứ Như hạt giống từ rễ xanh Hạt giống từ nhành cây xanh Hạt giống từ đốt xanh Hạt giống từ chiếc cây xanh Và thứ năm là hạt giống Từ hạt giống xanh Ngay nghiền chúng tất cả Với tầm xét không bánh xe Được gọi là xương quay hạt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 Do vậy, vì ấy không sanh tật đố Ganh ghét đối với các gia đình Như vậy, dị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này Lại nữa, này Nikroda Dị khổ hành không trở thành người ngồi giữa công chúng Như vậy, dị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này Lại nữa, này Nikroda Dị khổ hành khi đi giữa các gia đình để khất thực Không giấu giếm mà để cho người ta thấy mình Như vậy là khổ hành của ta Như vậy là cổ hành của ta Như vậy dị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này Lại nữa này Necroda Dị cổ hành không làm bộ có vẻ bí mật Khi được hỏi có chấp nhận điều này không Nếu không chấp nhận thì trả lời không chấp nhận Nếu có chấp nhận thì trả lời có chấp nhận Như vậy dị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này